Độc dược phòng bán vé. Tác giả: Ước Cẩm. Người đọc: Hương Hạo. Chương 49. Tuy rằng mời một vài đại minh tinh đến chung vui cũng không phải là điều gì mới mẻ, nhưng rõ ràng sự xuất hiện của Khương Tuệ khiến Mạnh Nhiên rất bất ngờ. Trong giới đều nói thái độ làm người của cô ta rất thấp. Bạn bè đồng nghiệp không nhiều. Hơn nữa trước kia cô ta đã từng công khai xuất hiện bên Thẩm Lâm Kỳ, một nữ diễn viên như vậy, Tưởng Vân Đạt có gì loại bản lĩnh để mời cô ta đến. Mạch Nhiên thật không hiểu, chỉ biết một điều duy nhất là cô ta đang mặc một bộ lễ phục liền thân màu trắng, rất có khí chất, vóc dáng rất thoát tha, thật đúng là bạn gái cũ của Thẩm Lâm Kỳ. Loại cảm giác này rất không tốt chút nào. Tuy rằng Bạch Nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ có chút tự cao, nhưng cũng không đến mức không biết trời cao đất rộng mà đi cùng với Phương Tuệ. Cho nên để tránh cho giới truyền thông đánh trống khua chiêng, cô quyết định lén giận tìm một góc tránh lạn. Đáng tiếc, cô còn chưa kịp đem ý nghĩ biến thành hành động thì Phương Tuệ đã trông thấy cô lại còn gật đầu mỉm cười mà bắt chuyện với cô, nháy mắt, Bạch Nhiên đã bại lộ dưới ánh đèn flash của phóng viên. Các câu hỏi liên tục kéo đến. "Bạch tiểu thư, xin hỏi cô đã từng xem phim của Khương Tuệ hay chưa?" Lối chưa từng xem thì có vẻ không hay cho lắm, lên Bạch Nhiên kiên định gật đầu. "Đương nhiên, Khương tiểu thư là thân tựu của tôi." Nếu là thần tượng, tôi nghĩ cô nhất định là đã xem qua rất nhiều phim của cô Cương. Xin hỏi cô thích nhất vai diễn nào? Đây rõ ràng là cố tình muốn hạ bệ cô. Vận may Bạch Nhân không phải là chưa từng xem qua bộ phim nào của Cương Tuệ. Chí ít thì cô vẫn còn nhớ tới một bộ phim, vì vậy cô cố gắng hồi tưởng lại, rốt cuộc cũng nghĩ ra. Bạch Nhân nói, "Đương nhiên Tối thứ nhất, chị Khương Tuệ trong bộ phim Gia Đình Hòa Thuận, một chuyện êm đềm. Lời này Bạch Nhiên vừa nói ra, toàn bộ phóng viên ở đây và cả Khương Tuệ sắc mặt đều biến đổi. Bởi vì bộ phim mà Bạch Nhiên nhắc đến chính là bộ phim đầu tay mà Khương Tuệ tham gia. Lúc ấy cô ta diễn không hề có thần thái, chỉ là một vai diễn phụ. Cả bộ phim cô ta chỉ xuất hiện mấy cảnh, lời thoại nói giống như tụng kinh diễn xuất thì cực kỳ ngây ngô. Bạch Nhiên nhìn ánh mắt bọn họ đã bắt đầu như mắt tròn phát ra tia lục quang yếu ớt, cô nghĩ rằng bọn họ nhất định là đang rất chờ mong rằng có thể đào phối được chuyện gì từ cô để về tòa soạn lĩnh thưởng. Đáng tiếc, Bạch Nhiên đã để cho bọn họ thất vọng rồi. Cô cười giải thích. Có thể mọi người cảm thấy vai diễn của Trịnh Khương Tuệ trong bộ phim này không mấy thành công. Nhưng đối với tôi mà nói, như vậy cũng đã là rất phi thường rồi. Cô ấy khiến tôi hiểu được, không phải ai sinh ra cũng đã là một diễn viên. Muốn thành công phải rất nhiều năm kiên trì cố gắng. Tôi ngày hôm nay có thể không nhận được sự ủng hộ của mọi người, thế nhưng tôi đã cố gắng hết sức, học tập tiền bối cương tuệ, một ngày nào đó khiến cho khán giả yêu thích mình. Mạnh Nhiên trả lời xong, Những lời này lập tức được đưa lên mạng, khiến rất nhiều người và fan hâm mộ khen ngợi không ngớt. Đương nhiên những chuyện này sẽ nói sau, còn hiện tại, câu trả lời của Bạch Nhiên cũng đã làm vừa lòng một bộ phận phóng viên, nhưng vẫn còn những người rất kiên nhẫn liệu mạng mưu toan đào bới thêm rất nhiều tin tức, rốt cục có người hỏi. Giám đốc Tinh Tiên đã từng là ông chủ cũ của Cương Tuệ, xin hỏi cô Bạch Bạch Nhiên Cô cảm thấy thế nào về tình cảm giữa hai người bọn họ năm xưa? Tình huống này, câu hỏi này thật quá sức sỉ nhục, đến mức cô thật muốn đánh chết hắn. Thế nhưng ở đây nhiều người như vậy, Bạch Nhân không thể phá vỡ vỏ bọc duy mỹ được. Vì vậy trước mặt mọi người cô tuột tìm nói. "Thật không phải, tôi không nghe rõ anh hỏi gì, có thể nói lại lần nữa không?" nên phóng viên kia buồn bực hỏi lại một lần nữa. Anh nói lại được không? Tôi vẫn không nghe rõ. Bạch Nhiên vẻ mặt vô tội nói. Nhìn tên phóng viên đó thật đáng thương, hắn ta vẫn kiên trì lặp lại một lần nữa. Bạch Nhiên tiếp tục giả vờ không nghe thấy, đồng thời còn quay sang hỏi Cương Tuệ. Cương Tuệ, chị nghe rõ câu hỏi không? Khương trợ trợ phối hợp mà lắc đầu. Tôi cũng không nghe rõ. Vừa kia buồn bực vừa tức giận, bất bình nhìn về phía hai người bọn họ nói: "Thật là có khả năng diễn xuất." Bạch Nhiên làm như ngơ ngác vô tội, nhưng trong lòng vô cùng quái trí. Sao mà không có khả năng diễn cho được? Tốt xấu gì cô cũng là một diễn viên à? Bóng Viên tiếp tục luân phiên đưa ra câu hỏi, Bạch Nhân và Khương Tuệ cùng nhau đối phó. Lúc ấy Bạch Nhân cuối cùng cũng tin cô ta đúng là xứng đáng với lời khen ngợi của mọi người, không phải là hữu danh vô thực. Bạch Nhân cảm thấy cô ta kỳ thực cách sống cũng giản dị gần gũi, là một vị tiền bối rất đáng học tập. Thế nhưng, thế nhưng Bạch Nhân vừa nghĩ đến chuyện cô ta là bạn gái cũ của Thẩm Lâm Kỳ, trong lòng liền bất an. Nếu như ngay cả một người cao quý tao nhã, khí chất vi phạm như quân tội và thập công tử cũng không cần. Vậy rốt cuộc anh coi trọng cô bao nhiêu phần? Không phải chỉ là vì cô còn trẻ. Bạch Nhiên nghĩ như vậy liền cảm thấy một trận lạnh thấu xương. Thấy sắc mặt Bạch Nhiên không tốt, Tần Gia lo lắng hỏi. "Bạch Nhiên, em làm sao vậy?" "Đau bụng buồn luôn." Bạch Nhiên kiên quyết nói: Không phải chứ Lẽ ăn lào ăn phải cái gì sao Linh ra kinh ngạc nhìn mạch nhiên Không Mạch nhiên loang đầu Bởi vì tâm tình không tốt Mạch nhiên nghĩ Linh ra đại khái Đã quen mình nói lăng lộn xộn Cho lên ngoan cố không chịu thừa nhận lý do kia Nếu như em thực sự khó chịu Để chị nói với thẩm tổng tôi đón em Nhìn vạn lần không được." Bạch Nhiên lắc đầu. "Như vậy em càng khó chịu." Đi ra. Bạch Nhiên kiên trì đến lúc kết thúc buổi tiệc, Thập Lâm Kỳ cũng chưa xuất hiện. Cô thở phào nhẹ nhõm đi bộ ra ngoài gara, vậy mà vừa đi được mấy bước, một chiếc xe màu trắng lao ra thình lình dừng lại trước mặt cô. Khương Tuệ ló đầu ra hỏi: Nếu không ngại để tôi đưa cô về." Cô ta nói, "Thật quá nhiệt tình." Bạch Nhiên lắc đầu. "Cảm ơn ý tốt của chị, nhưng em cũng có xe riêng, để lại đây không tốt lắm." "Vậy sao? Thật sự là quá đáng tiếc." Khương Tuệ cũng không hề giận mà còn tươi cười chào tạm biệt Bạch Nhiên, trước lúc đi còn thốt ra một câu. "Cô rất thông minh." Tôi rất hy vọng có dịp hợp tác sau này gặp lại. Tạm biệt." Nói xong, cô ta khởi động xe rời đi. Bạch Nhân sững sốt, thật vất vả mới lấy lại tinh thần, hỏi Lin Gia. "Minh Gia, cô ta nói vậy là có ý gì?" "Cái này..." Lin Gia nhìn qua rất bối rối. "Không phải là công ty đã tiếp nhận cô ta à?" Tôi không cho em biết chứ." Bạch Nhiên nghiêm mặt hỏi. "Sao có thể giấu chứ? Thời cơ còn chưa có thích hợp, chưa thích hợp." Lin Gia cười gượng pha trò. Bạch Nhiên nổi giận, ôm lấy tay Lin Gia. "Chuyện gì? Chị nói cho em biết mau." Lin Gia đúng là vẫn còn quất phục uy quyền của Bạch Nhiên, cô ta nói cho Bạch Nhiên rõ chân tướng. Từ trước lúc Mạnh Nhiên tham gia quay tình yêu tới, công ty Tinh Thiên đã quyết định đầu tư một bộ phim điện ảnh, mời Phương Tuệ tham gia. Mục đích là nhằm thâm nhập vào thị trường nước ngoài, mở rộng tầm ảnh hưởng. Còn Mạnh Nhiên vốn đã được điều động đảm nhận vai phụ, dự tính đầu năm nay sẽ có kịch bản và có thể bắt tay vào quay. Nghe xong tin tức này, Mạnh Nhiên chấn kinh. Cô không ngại đóng vai phụ, cũng không ngại công ty thay cô nhận hợp đồng, nhưng cô không thể chấp nhận được chuyện Thẩm Lâm Kỳ đầu tư vào một bộ phim, sau đó còn để Cương Tuệ đảm nhận vai chính. Anh làm vậy là có ý gì? Vậy cờ ra hiệu sao? Bắt cá hai tay sao? Bạch Nhiên đố kỵ, vô cùng đố kỵ. Bạch Nhiên nhìn nhìn ra. Bộ phim này em muốn nam nữ chính. Như vậy Sao rằng không thể nhìn ra bối rối. Sao mà không được? Bạch Nhiên ngẩng đầu ớn ngực. Em nói được là được. Hết chương 49. Chương 50. Bạch Nhiên trước mặt Lin Gia vẫn ngoan cố không chịu chấp nhận đóng bộ phim này. Nếu có thì cũng phải nhận vai nữ chính. Dương Chiến thực tế trong lòng cô một chút hy vọng tiếp phục được Thẩm Lâm Kỳ cũng không có, thậm chí lý do vì sao anh muốn cô hợp tác cùng Khương Tuệ cô cũng không biết. Đây đơn giản chỉ là công việc của một doanh nghiệp hay là đang muốn thị uy với Bạch Nhiên, hay còn một nguyên nhân nào khác nữa. Bạch Nhiên nghĩ cho dù cô có vắt kiệt óc cũng không tìm ra được đáp án chính xác, cho nên cô chỉ còn cách là đi hỏi rõ Thẩm Lâm Kỳ. Trong lúc Bạch Nhiên còn đang lo lắng xem điện thoại cùng có lên đi hỏi hay không thì đã xảy ra một chuyện rất quỷ dị. Bạch Nhiên bị đe dọa. Kỳ thực là một người của công chúng bị đe dọa là chuyện khá bình thường. Giống như là đe dọa bắt cóc hay gửi cho cô một con dao qua đường bưu điện. Mấy chuyện đó Bạch Nhiên có thể phớt lờ đi, nhưng còn lần này lại rất khác lạ. Trong hòm thư của công ty Miên Tú có các bức thư đe dọa gửi đến, trong thư toàn là ảnh chụp Mạch Nhiên lúc cô tham gia họp hay dự tiệc, thậm chí còn có cả ảnh cô buổi sáng vừa ra khỏi nhà. Trình độ chuyên nghiệp của bọn cầu tự này thật là đã lên đời rồi. Mạch Nhiên có cảm giác mình đúng là lúc nào cũng có một cái bóng theo sau. Cái khiến người ta thực sự kinh hoàng chính là những bức tranh này còn tràn ngập những lời ngưỡng mộ yêu ái. Tại gì mà tôi yêu em. Hãy rời khỏi Thẩm Lâm Kỳ. Kết hôn với tôi đi. Em là người phụ nữ của tôi. Tôi không có được em, ai cũng đừng mong có được em. Mấy cái này thực khiến người ta hoảng sợ. Đây đúng là phiên bản cuồng theo dõi. Lần đầu gặp phải loại chuyện này, Bạch Nhiên không biết có nên cảm thấy may mắn vì mình có mị lực như vậy hay không phải là lên lo lắng cho an toàn tính mạng của Bình. Cho nên cô nhờ Liên Gia giúp đỡ. Vậy bà Liên Gia vừa thấy những bức thư đe dọa này liền sợ đến hồn phiêu phách tán. Ông chỉ có hoãn lại lịch làm việc của Mạnh Nhiên và còn huy động nhân lực trẻ chúng tới công ty bảo vệ trực tại phòng làm việc của Mạnh Nhiên suốt 24 giờ. Chuyện lớn như vậy cho nên rất nhanh chóng mọi người trong công ty đều biết đến, khiến cho ai cũng sợ hãi. Người ta thấy Bạch Nhiên liền như chuột thấy mèo mà lẩn đi mất tăm. Bạch Nhiên vì thế mà vô cùng uẩn bực. Rõ ràng là cô bị người ta theo dõi, mà sao ở đây ai cũng coi cô như là kẻ cuồng kia vậy? Cô nhân viên kia tuổi còn trẻ không tính làm gì, thế nhưng còn các bà cô, bà dì trong công ty cũng vậy. Hễ cứ gặp Bạch Nhiên là đều bày ra cái bộ dạng như cô xâm phạm đời tư của người khác ấy. Thật là quá khoa trương chỉ có cái tên theo dõi đơn của kia, cùng lắm cũng chỉ là ngoài 30 và chưa kết hôn. Cả ngày ăn mặc kín như bưng mới có thể làm ra cái trò này được à? Bạch Yên vô cùng bất bình, lúc cô còn đau khổ không ngớt thì chuyện này đã như lửa lan nhanh ra khỏi công ty, lọt vào tai giới truyền thông. Trên các tờ báo lớn, tên của cô bắt đầu xuất hiện dày đặc. Trên internet lại càng đem chuyện này ra bàn tán sôi nổi, thậm chí có người còn nói cô bị bắt cóc, bị xâm phạm, bị ép làm các động tác tình yêu như trong phim. Là một người mạnh khỏe sống vui vẻ trên thế giới này, Bạch Nghiên vì thế mà cảm thấy rất ưu phiền. Vừa xem tin tức vừa oán giận truyền thông, sao chuyện gì cũng có thể xào xáo lên như thế. Cửa phòng của Nghiên bị mở ra, Thẩm Đâm Kỳ vừa nghe điện thoại vừa nói: con để mẹ nói chuyện với cô ấy sau đó một cái điện thoại di động được đưa tới trước mặt Bạch Nhiên gì vậy cô kinh ngạc nhìn thầm lâm kì không tự giác tiếp nhận điện thoại từ trong điện thoại chuyển ra tiếng an la tỉ lo lắng Bạch Nhiên con không sao chứ hôm nay sáng sớm dậy ta đã thấy tin tức thực sự là làm ta sợ muốn chết Cái tên theo dõi điên cuồng kia Thật có kinh khủng như vậy không Con đừng lên về nhà Đến nhà chúng ta ở vài ngày Để tiểu xuất và tiểu bạch bảo vệ con Câu gâu Ừ Mạnh nhiên nghe được bên kia Đầu dây có hai tiếng chó sủa Thật đến giờ khóc giờ cười An A Tỷ Kỳ thực không có chuyện lớn gì Hẳn là có người đùa dai thôi Con về nhà vẫn được Vậy sao được?" An La tỷ hét ầm lên. "Con không đến ta sẽ mang Tiểu Xuất và Tiểu Bạch đến nhà bảo vệ con." "Không cần, không cần, không cần." Bạch Nhiên như Lâm Đại Địch, hoàn toàn tin tưởng An La tỷ nói là làm, rời vào đường cùng, Bạch Nhiên đành nói, "Con nghĩ rồi, con vẫn lên đến nhà An La tỷ, ở đó sẽ an toàn hơn." "Quanh quá, ta lập tức bảo Lâm Kỳ đưa con về. An Na tỷ cầm tay hai lòng rồi mới tách máy. Điện thoại vang lên tiếng tút tút. Vẻ mặt Thẩm công tử vô cùng bình tĩnh, Mạch Nhiên thấy vậy vạn phần bất đắc dĩ. "Đi thôi." Thẩm Lâm Kỳ nói. "Chờ một chút." Mạch Nhiên kéo tay anh còn muốn giãy dụa đến cùng. Kỳ thực, em nghĩ không cần phải như vậy. Hoặc là để anh đưa mẹ, Tiểu Suất, Tiểu Bạch đến nhà em. Thẩm Lâm Kỳ cắt đứt lời cô. Thôi đi nhà anh. Bạch Nhiên nhanh chóng đổi giọng, cố dụ mà chấp nhận lời mời tàn khốc kia. Bạch Nhiên phải đến thẩm gia chịu tội. Cô còn tưởng An La Tí lại đem món điểm tâm ngọt ra hại cô. Nhưng thật ngoài dự đoán là cô lại được ăn một bữa ăn Trung Quốc. Khoáng cái liền chữa lành vết thương trong lòng cô khiến tinh thần cô thật sự tốt hơn rất nhiều. Cô coi món thịt xào kia là tên biến thái theo dõi mình, tiêu diệt bằng hết. Em sớm muộn gì cũng sẽ giống như tiểu bạch. Thập Lâm Kỳ rất không khách khí mà nói. Mạch Nhiên nhìn qua, bởi vì ăn thức ăn quá ngon cho nên thân hình tiểu Bạch mới biến dạng như thế. Cô liền nói: Sẽ không như vậy, chờ em ăn no rồi sẽ giảm béo. Giảm thế nào? Anh hỏi. Ngô à, Ngô có thể giúp giảm béo. Mạch Nhiên dõng dạc trả lời. Vậy mà thẩm công tử lại gật gù tự nhủ thật liệt một chút nhưng thật ra có khả năng giảm. Một câu nói khiến Bạch Nhiên đỏ bừng cả mặt. Có người lớn ở đây mà anh lại ăn nói bấy chuyện thật mất hình tượng như vậy. Bạch Nhiên không hiểu sao lại cảm thấy trong mắt An Na tỷ đều toát ra sắc hồng từ kia. Đừng à, cô là tới đây để thị lạn. Thẩm Tiểu Suất ở một bên kêu hai tiếng tiểu Bạch năng lư cái mông rời xa bát cơm đã ăn đục một lựa. Ủy Quốc ngồi xổm góc tường suốt thêm hai tiếng. Quả nhiên chủ lão cho đấy, Thẩm Tiểu Tuyết và chủ nhân của nó thật giống nhau, đều theo chủ nghĩa tinh thần. Sau khi ăn cơm xong, An Na tỷ kéo Bạch Nhiên xem phim tình yêu tới. Có người nói là muốn thử xem cảm giác khán giả và diễn viên cùng nhau xem phim. Đối với cái sở thích này của An La tỷ Bạch Nhân thật hết chỗ nói. Có điều nói đi cũng phải nói lại, ngoại trừ Rock Gun, đây là bộ phim thứ hai cô có thể xem phim mình đóng mà không đến nỗi muốn ói. Thậm chí lúc xem cô còn có chút thích thú, thật đúng là một chuyện tốt. Có thể cô thực sự thích hợp làm diễn viên. Trong lúc An La tỷ vì quá thương tiếc kết cục mà khóc đến chết đi sống lại, Bạch Nhiên trong đầu bỗng xuất hiện ý niệm kỳ quái. Nhiều năm như vậy, cô vẫn một mực tự cho rằng mình là đồ vật chứ chẳng phải là diễn viên. Có công việc để làm, có tiền để cầm, nhưng như vậy để làm gì? Cô cuối cùng cũng là cô tự đầu độc chính bản thân mình. Chỉ là con đường này vẫn đang tiếp tục đi, dù không hề cam lòng nhưng cô bỗng nhiên có một chút đăng ý tiểu nhân. Có thể cứ tiếp tục như vậy cũng là một lựa chọn không tồi. Nghĩ như vậy, Bạch Nhiên trở lại phòng, vốn tưởng rằng giờ này Thẩm Lâm Kỳ hẳn đã ngủ, vậy mà cô lại thấy anh mới vừa tắm xong. Dù đã N lần nhìn thấy Thẩm công tử trong bộ dạng này rồi, nhưng mà bây giờ nhìn thấy cô vẫn cảm thấy rất mất bình tĩnh. Bạch Nhiên vừa định nói, "Anh nên buộc dây áo ngủ lại." Anh cũng không hề khách khí mà đem khăn mặt lém vào tay cô. Giúp anh lau tóc. Mạch nhiên méo, hai tay cầm khăn mặt, đứng ở chỗ bổ lão một trăm lần. Sau khi lém khăn cho mạch nhiên, thẩm công tử pheo phải đuôi đi chuẩn bị hướng thụ hầu hạ. Hết trường 50 Trường 51 Trường 51 Thẩm Lâm Kỳ mặc một chiếc áo choàng màu tím, cổ áo mở rộng khiến cho khuôn ngực khỏe khoắn lộ ra nhìn một cái không sót gì. Bạch Nhiên một bên vừa lau tóc, một bên không nhịn được mà mở tròn hai mắt. Sao mà có thể không liếc nhìn được? Chỉ tiếc, Bạch Nhiên mới nhìn vài lần, Thẩm công tử đã hạ ánh mắt lên người cô, Bạch Nhiên sợ đến mức vội vàng quay đầu đi. Cảm giác đưa hai má nóng ran lên. "Duyên xong chưa?" Anh hỏi. "Xong rồi, xong rồi." Bạch Nhiên đáp lại, cảm nhận được bị anh nhìn đến nóng bừng. "Như vậy là đủ rồi." Thẩm Lâm Kỳ trêu chọc. Bạch Nhiên quả thực xấu hổ vô cùng, chỉ biết nghiêm mặt, không rên thêm một tiếng nào nữa. Im lặng lau đầu cho anh. Thẩm Lâm Kỳ không chịu buông tha cô, tiếp tục nói: "Nếu không đủ có thể xem thêm một chút." Trời, đã nói là đủ rồi. Bạch Nhiên rốt cuộc tức giận, lém cái khăn trong tay đi. "Anh tự lau đi, em mặc kệ." Nói xong, cô xoay người bỏ đi. Cổ tay cô bị tóm được. Cô quay đầu lại, Thẩm Lâm Kỳ đang ngồi trên giường, khuôn mặt anh tuấn tú bình tĩnh. Tóc rối bời, con ngươi sáng như sao, dưới ánh đèn nhu hòa, ánh mắt anh vô cùng an tĩnh. Thấy như vậy, tâm tình Bạch Nhiên bất ngờ dịu đi rất nhiều. Cô thất thần, cảm giác mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, mãi đến khi Thẩm Lâm Kỳ cầm lấy cái khăn nhét lại vào tay cô, cô mới tỉnh táo. Giỏi thật, tiếp tục đi. Vài từ đơn giản vậy mà khiến Bạch Nhiên đi lại. Lần này cô ngoan ngoãn hơn chuyên tâm lau tóc cho anh không nhìn nén nữa, mà anh cũng không thèm nói gì tiếp. Bốn phía bởi vậy thoáng cái yên tĩnh. Bạch Nhiên thậm chí còn nghe được nhịp thở của mình và tiếng khăn mặt chà xát tạo ra tiếng động. Muốn cho mình không nhìn phải cái gì cũng không nên nhìn nữa. Bạch Nhiên phân tán tư tưởng bằng cách suy nghĩ về công việc của mình, nghĩ đi nghĩ lại liên nghĩ tới Khương Tuệ và bộ phim cô ta nói. Cái kia Bạch Nhiên thăm dò. "Bấy hôm trước em mở tiệc mừng công, em có gặp Khương Tuệ." Ừm. Anh lên tiếng không có phản ứng. Bạch Nhiên không cam lòng tiếp tục nói. Chị ấy lo em muốn hợp tác cùng em Ừ Thập lâm kỳ từ từ nhắm hai mắt Bày ra bộ dạng không thèm quan tâm Đến lúc thì mạch nhiên tức giận thật sự Thái độ gì đây Cô đang nói chuyện vô cùng ý tứ Anh không thèm hỏi ý kiến của cô mà lại nhận phim Nãy còn để Khương Tuệ làm nữ chính Chẳng lẽ không nên giải thích với cô sao Em không muốn làm việc cùng chị ấy Mạch Diên kiên quyết. Lần này cuối cùng anh cũng không qua loa ứng phó lửa mà dừng một chút rồi hỏi. "Vì sao?" "Vì sao?" Mạch Diên thoáng cái cứng họng. "Vì sao không muốn? Sao cô có thể nói cho anh biết, kỳ thực là cô đang ghen." Nghĩ tới nghĩ lui, cô trả lời. "Em không có hứng thú làm vại phụ." Lối ra lý do này, Bạch Nhiên thật cảm thấy mình ra mồm cái láo. Trong lòng cô còn đang băn khoăn thì Thẩm Công Tử đã từ chối. "Em vẫn không thích hợp đảm nhận vai chính, tụi tụi là tiền bối, cùng cô ấy làm việc nhất định sẽ là cơ hội rất tốt giúp đỡ em." "Được rồi, những gì Thẩm Lâm Kỳ nói Bạch Nhiên chưa có nghe, mà chỉ nghe thấy hai chữ tụệ tụệ." Tuệ cái muội à. Mạch Nhiên hận không thể bịt cái khăn mặt cho anh tắc thở chết luôn đi. Người này quả nhiên chưa dứt tình, sao cô còn chưa nghe anh gọi mình là Nhiên Nhiên, anh còn dám gọi cô ta là Tuệ Tuệ. Dù gì cũng đã là bạn gái cũ, có cần thiết phải thân mật như vậy không? Mạch Nhiên phụng vịt. Em không cần giúp đỡ. Diễn xuất của em giờ đã tiến bộ rất nhiều. Vậy mà mạch Nhiên đối mình tự tin, đòi lấy cùng anh chẳng đáng. Tiến bộ? Em nghĩ đó là tiến bộ sao? Phim thương mại, phim thần tượng, có cái gọi là kỹ xảo diễn xuất sao? Nếu như đó là tiến bộ thì quả thật yêu cầu của em cũng quá thấp rồi. Đương nhiên, nếu như em muốn như vậy, cả đời yên ổn nam bình hoa Để anh lui em, anh cũng không có ý kiến, nhưng em có cam tâm không? Bạch Nhiên thừa nhận, cô đã bị thẩm công tử lôi trúng. Từ khi quen biết đến giờ, anh chưa khi nào nghiêm túc giáo dục cô như vậy. Dường như trước giờ anh không hề quan tâm tới chuyện diễn xuất của cô, cô chỉ như một vật làm cảnh mua vui mà anh lui, chỉ cần khiến anh vui những cái khác đều không nằm trong phạm vi lo lắng của anh. Nhưng mà ngày hôm nay anh nói vậy đã khiến cô tỉnh ngộ ra, hóa ra trong mắt anh cô có khuyết điểm gì đã hoàn toàn bại lộ. Con mẹ nó, hóa ra cô chỉ là một bình hoa. Tâm tình phức tạp, có tức giận, có buồn bã, có xấu hổ, nhưng cô vẫn ngoan cố. Em em không cần anh đâu em. Vậy thì chứng minh cho anh xem. Anh nói. Chứng minh thì chứng minh, ai sao ai. Được. Anh nhếch mép, ngón tay gõ nhẹ lên thành giường. Ngày mai anh đưa kịch bản cho em. Ngày ngày mai Bạch Nhiên có cảnh giác mình vừa xa bẫy. Cô quả nhiên lọt vào cạm bẫy của thẩm công tử, vừa rồi còn kiên quyết không làm việc cùng Khương Tuệ, vậy mà giờ đã đáp ứng, thật là đáng chết. Thế nhưng chuyện tồi tệ còn ở phía sau. Hôm sau Mạch Nhiên nhận được kịch bản, chuyện kiếp sợ không phải là vì kịch bản, mà kiếp sợ chính là người mang kịch bản đến lại là Tiết Lâm. Vừa nhìn thấy hắn ta, Mạch Nhiên liền đau đầu. Vị đại đạo diễn đã từng hô to, thả mời AV chứ không dùng đến độc dược. Lầy lại tự dưng mang kịch bản của anh hắn ta cho Mạch Nhiên. Chuyện này thực hiện cô thủ sủng nhược kinh à. Tránh làm nhiễm bẩn kịch bản thuần khiết của hắn ta, Mạch Nhiên tự động lùi về phía sau 3 bước. Mạch Nhiên nói, Tiết đại đạo diễn, có cần tôi tránh xa anh một chút không? Tôi sợ động vào kịch bản của anh nó sẽ bốc meo. Tiết Lâm rất bình tĩnh nói: "Tôi đã cho băng phiến vào rồi." Mạch Nhiên vừa xấu hổ vừa tức giận, vẫn không thể tin được chuyện này là thật, đành nhìn Thẩm Công Tử dùng nhãn thần hỏi: "Tiệt đại đạo diễn đưa cho em kịch bản hay gói bưu phẩm vậy? Đây là thật ư?" Thẩm Lâm Kỳ cũng không có trả lời cô, anh chỉ đi tới lấy kịch bản từ tay Tiết Lâm đưa cho cô. Bảy ngày tới em ở nhà nghiên cứu kịch bản. Anh có việc phải đi ra ngoài với Tiết Lâm. Em không có việc gì thì đừng đi ra ngoài." Những lời này lọt vào tai có khang nào là anh đang dặn dò trẻ con, Mạch Nhiên cuối cùng cũng phải chấp nhận. Bộ phim này của Tiết Lâm tên là Tàn Kiếm Giang Hồ. Bối cảnh phát sinh mọi chuyện là vào thời cổ đại. Diễn viên chính là một hiệp khách giang hồ thần bí, cầm trong tay một thanh tàn kiếm. Vô số kẻ đã thất bại dưới tay hắn ta, sau đó có một cô gái tên là Phi Hoa từ Thanh Đâu xen vào cuộc đời hắn. Câu chuyện từ đó phát sinh. Tất nhiên Mạch Nhiên không sắm vai Phi Hoa mà là một thủ lĩnh bọn thổ phỉ coi trọng hiệp sĩ, hơn nữa còn cướp người làm áp trại tướng công, cuối cùng bởi vì hắn mà trở thành bia đỡ đạn. Tuy rằng khái quát tương đối hài hước, Nhưng trên thực tế bộ phim điện ảnh này là chính kịch. Tình tiết lên xuống muôn hình vạn trạng, âm mưu mọc lan tràn. Nhân vật đủ loại tính cách, kết cục càng vòng vo đặc song vô cùng. Mạch Nhiên xem đi xem lại kịch bản cả buổi chiều, muốn ngừng mà không được. Mãi đến khi nghe được tiếng chó sủa dưới lầu mới lấy lại tinh thần, Lưu Luyến không rời mà buông kịch bản đi xuống xem dưới lầu, Hoàng Mụ đứng đối diện trước hai tổ tông. Không, không, là hai con chó vẻ mặt u sầu. Có chuyện gì vậy ạ? Mạch Nhiên hỏi Hoàng Mụ. Đến giờ cho hai con chó đi dạo nhưng bà chủ còn chưa về. Vậy dì cứ đưa chúng nó đi thôi. Mạch Nhiên đề nghị. Không được, Tiểu Xuất trước giờ không theo người làm chúng tôi đi ra ngoài Không phải chứ, Mạch Nhiên mặt đầy hắc tuyến Động vật còn biết lịnh lọt, Mạch Nhiên nói Vậy kệ chúng nó đi, lên đợi An La Tỷ về Đến giờ nếu như không dắt chúng nó đi, Tiểu Xuất sẽ tiếp tục kêu Nhưng bà chủ đi chơi với bạn hôm nay chắc chắn về muộn Trời ạ, cái nhà này người đã khó chịu rồi, chó còn khó hầu hạ hơn. Thẩm Tiêu Tuyết lại tiếp tục sủa, thật quá phiền phức. Bạch Nhiên đành nói: "Được rồi, cháu dắt bọn nó đi." "Không được ạ." Hoàng Mộ lập tức ngăn cản cô. "Cậu chủ nói không được để cô tùy tiện ra ngoài." "Không sao đâu, chỉ đi quanh đây một vòng thôi." Còn nữa vẫn còn sớm, sẽ không giao đâu. Dù có người muốn tiếp cận cháu cũng có Tiểu Xuất và Tiểu Bạch ở đây, bọn nó rất dũng cảm, dì yên tâm. Hoàng Mộ cuối cùng cũng đồng ý. Bạch Nhiên nghĩ Hoàng Mộ chắc chắn cũng cảm thấy hai con chó này phiền chết đi được. Cứ như vậy sau lần gặp lạn đã 2 ngày bị nhốt trong biệt thự nhà họ Thẩm, Bạch Nhiên cuối cùng cũng được một lúc ra ngoài hít thở không khí. Gắt theo hai con chó Mạch Nhân ngây ngang ra khỏi cửa thẩm gia. Hết chương 51. Chương 52. Mạch Nhân tùy tiện thu dọn một chút rồi dẫn hai con chó đi dạo. Thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, khu này toàn là những người có uy thế, thỉnh thoảng thấy Minh Tinh cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng thấy Bạch Nhiên dắt theo hai con chó đi dạo thì vẫn cực kỳ tàn ác mà bây xem. Có hai vị Thiên Kim tiểu thư nào ăn mặc rất thời thượng đi về phía tiểu Bạch chỉ chó. Giống chó gì thế này, xấu quá. Người kia nói. Màu lông hỗn tạp như vậy, không phải là chó hoang sao? Cũng quá béo nữa. Thà da, ghét quá đi chỗ chúng ta ở đây sao lại có mấy thứ không đẳng cấp như vậy được. Mình tin gì mà lại vậy, thật là thấp hèn quá đi. Mạch Nhân vốn đang muốn làm bộ như không nghe thấy gì, thế nhưng giọng nói của hai người kia lớn như vậy, hết công kích chó rồi lại quay sang khích bác người, cô không nhịn nổi liền ngồi xuống vỗ vỗ mông Thẩm Tiểu Xuất. Tiểu Suất luôn rất thông minh, bị Bạch Nhân rui khiến nên lập tức chĩa mõm về phía hai người kia mà sủa inh ỏi. Hai vị tiên kim tiểu thư kia sợ đến hoa dung thất sắc, liều mạng chạy về phía trước. Bạch Nhân buông sợi dây xích ra để tiểu suất đuổi theo hai cô lương kia một trận, dọa cho chừa cái tội coi thường gầy kha đi. Thế nhưng hai người kia vừa mắng chửi vừa chạy về nhà, sau đó dẫn theo một hung thần đi ra. Lần này đến phiên Mạch Nhiên trợn tròn mắt. Mọi người đều biết giống chó ngao này sức chiến đấu rất mạnh, một con chó này cũng có thể dọa được hai con chó của Mạch Nhiên, đặc biệt là Tiểu Bạch. Vừa nhìn thấy con chó sù kia liền ngẩn ra một lúc, sau đó nhanh chân chui vào lùm cây bò lại một bình tiểu suất ở phía trước miễn cưỡng giữ thể diện. Thế nhưng xem ra cũng chống đỡ không được bao lâu. Lúc ấy ở phía sau, nhân viên bảo vệ chạy tới khống chế tình hình. Đối phương mặc dù không phải người hiểu đạo lý nhưng cũng là người ở chung với một khu nhà, cho nên phải cố giữ thể diện. Vì vậy sau khi bọn họ mắng nhiếc vài câu cũng phải nhốt chó về. Bạch Nhân vẫn còn sợ hãi, thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là nhân trượng chó thế. Gợi ý lại vào chó. Xem ra có tiền có thế đạt được tới một trình độ nhất định cũng chỉ có thể gọi chó ra phân thắng bại, có một con chó như vậy thật là hữu dụng. Nhân viên bảo vệ hình như cũng là người thích phim của Mạch Nhiên, sau khi nói vài câu liền rút một cuốn sổ ra muốn xin chữ ký của cô. Mạch Nhiên thấy hắn ta có vẻ đứng đắn, đang muốn ký tên cho hắn thì bỗng nhiên nghe thấy Tiểu Suất sủa lên bên chân cô. Tiểu Suất sao vậy? Mạch Nhiên dừng lại cúi đầu nhìn Tiểu Suất, thấy nó liên tục sủa ngập ống quần cô kéo đi. Mạch Nhiên không hiểu bị Tiểu Suất dắt đi vài bước, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Tiểu Bạch đâu? Tiểu Bạch không thấy đâu nữa. Mạch Nhiên cuống đến nỗi không kịp ký tên nữa, lôi Tiểu Suất đi tìm Tiểu Bạch. Bảo vệ ngăn cản cô. Bạch tiểu thư Chó trong khu này mất cũng là trách nhiệm của tôi, không bằng chúng ta cùng đi tìm." Bạch Nhiên cầu còn không được, nhanh chóng để hắn dẫn đường. Vì vậy bảo vệ dẫn cô đi quanh khu nhà đến bên hồ vắng vẻ. Bạch Nhiên vừa gọi vừa hét, nhưng ngay cả bóng một con chó cũng không thấy. Trong lòng cô nóng như lửa đốt, không ý thức được trời đã tối, hơn nữa đã ly rớt ra khỏi khu nhà. Mạch nhiên lúc này mới nghi ngờ Bảo vệ lói tiểu bạch ở bên này Nhưng sao có thể chạy xa như vậy Hơn nữa tiểu bạch cũng chỉ là một con chó Cho dù có chạy trốn cũng sẽ sủ ấm Vậy mà sao một tiếng động mạch nhiên cũng không nghe thấy Trừ phi hắn ta chỉ sai đường cho cô Sao hắn ta lại lói đã từng thấy tiểu bạch Mạch nhiên hết thời cảnh giác hạt lên Nhữ kỹ lại một chút Cô quan sát tiên bào vệ này càng nghĩ càng cảm thấy lạ, hình như cô chưa từng gặp qua, trong lòng cô bắt đầu lo sợ. Mạch Nhiên kéo Tiểu Suất dừng lại. "Bạch tiểu thư, bên này không có, chúng ta đi bên kia tìm xem." Hắn ta chỉ tay về một lôi hẻo lánh. Mạch Nhiên sợ hãi, vội vàng lắc đầu. "Không cần, tôi nghĩ y tiểu Bạch hẳn là không chạy xa được như vậy." Tôi quay lại chỗ cũ tìm đây. Nói xong, Bạch Nhiên quay đầu chạy. Cánh tay đột nhiên bị tóm lại. Hành động rất không cách kê này khiến Bạch Nhiên thêm chắc chắn hắn ta không có ý tốt. Quả nhiên vẻ mặt chân thành lúc nãy của hắn ta thay đổi, ánh mắt tràn ngập tia nguy hiểm. Bạch tiểu thư, còn chưa tìm được sao đã đi? Tôi không tìm nữa. Mạch Nhân giãy giụa khỏi tay hắn. Chuyện đó đâu phải vì cho cô là được. Hắn lới xong không biết lấy đâu ra một con dao kề lên thắt lưng cô. Điểu Suất rủa inh ỏi bị hắn đạp ra xa. Mạch Nhân biết mình bị lừa, dưới tình thế cấp bách cô nhìn Thẩm Tiểu Suất kêu to. "Tiểu Suất đi mau, đi tìm Thẩm Lâm Kỳ." Lúc còn chưa xong, cô bị một lực đạo đánh vào gáy, nháy mắt mất đi cảm giác. Mạch Nhiên bị choáng, lúc tỉnh lại cô phát hiện mình bị trói như một cái bánh trưng, miệng bị dán băng dính, chỉ còn hai con mắt quan sát xung quanh. Chỗ này là một nhà kho cũ lát mới đợt sửa chữa, không có gì mới nhưng có vẻ sạch sẽ, hẳn là có người ở đây. Điều khiến cô cảm thấy kinh khủng nhất là Xung quanh đều được dán đầy áp phích và ảnh chụp của chính mình, trong đó còn có một vài ảnh được đính kèm trong lá thư đe dọa mà cô nhận được. Trong lòng mạch niên kiếp sợ, cửa nhà kho bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đi vào. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cô nhận ra tên bảo vệ kia. Nhìn qua hắn không quá nhiều tuổi, khuôn mặt cũng không khiến người khác liên tưởng đến một kẻ biến thái theo dõi điên cuồng cô còn đang mải suy nghĩ, hắn đã đi tới bên cạnh cô, ngồi xổm trước mặt, tháo băng dính trên miệng cô ra, đưa một cặp lồng cơm đến trước mặt cô. "Ăn đi." Hắn lới thái độ thật nhìn không giống cái tên đã uy hiếp cô. Để tránh cho hắn tức giận, Mạch Nhiên không có trực tiếp hỏi, chỉ nói: "Anh chói tôi thế này tôi làm sao mà ăn được?" Hắn không lập tức tháo dây trói cho cô mà suy nghĩ một chút. Mạch Nhiên nhanh chóng bổ sung. "Anh yên tâm đi, cho dù muốn chạy trốn tôi cũng phải ăn no trước đã." Cô trốn không thoát. Miệng hắn nói như vậy nhưng vẫn cởi dây trói ra cho cô. Mạch Nhiên quả thực đói bụng, hai tay được tự do liền ôm lấy cặp lồng cơm. Đúng như cô nói, phải ăn lo mới có sức chạy trốn. Huống chi dưới tình huống như vậy, hắn nếu muốn làm gì cô cũng không cần dùng đến biện pháp này, cho nên Mạch Nhiên yên tâm thoải mái ăn cơm, còn hắn vẫn ngồi một bên nhìn chằm chằm cô sợ cô chạy trốn. Một lát sau, Mạch Nhiên ăn không được nhiều lắm, thấy hắn vẫn còn đang nhìn mình nhìn thăm dò. Cô nói: "Này, anh tên là gì?" Hắn không trả lời cô. Anh nói anh là fan của tôi, tôi vẫn chưa biết tên anh, chẳng lẽ bắt tôi gọi anh là lai lai? Tiểu Phong, hắn nói. Tiểu Phong, thư đó là anh gửi cho tôi sao? Mạnh Nhiên hỏi. Ừm. Hắn gật đầu. Quả nhiên là hắn. Anh rất thích tôi sao? Mạch Nhân tiếp tục thử hắn. Hắn vẫn gật đầu, nhìn qua bình thường hắn chắc là một người ít nói. "Liệu như thích tôi có thể thả tôi ra được không? Tôi có thể mời anh đi xem phim hoặc là" "Tôi không muốn." Giọng hắn bỗng nhiên cao lên, vẻ mặt thanh thuần vừa rồi nháy mắt trầm xuống. "Tôi còn không muốn nhìn thấy cô cùng với diễn viên khác." Cô là của tôi, bất kể ai cũng đừng nghĩ tới." Hắn lới sửa lại giọng ôn nhu khi lấy bóp lấy cổ tay cô, sau đó cầm sợi dây thường đi tới. Bạch Nhiên phát hiện muốn dùng lời lẽ để thu phục hắn không dễ cho lên nhanh chóng đổi giọng. "Nếu như anh không tích tôi đóng phim, có thể để tôi nói với công ty, nhưng anh phải cho tôi ra ngoài, bằng không tôi biết nói với ai?" Không cần nói với ai, cô ở đây cùng tôi là được." Hắn kiên định nói, nhãn thần kiên quyết. Tên này quá cố chấp, Mạch Nhiên nhất thời hết lời lỏi, tạm thời đành bỏ ý nghĩ muốn thuyết phục hắn, chuẩn bị hành động tùy theo hoàn cảnh. Thế nhưng Mạch Nhiên không nghĩ tới tìm một cơ hội chạy trốn lại khó như vậy. Tiêu Phong trói cô rất chặt, ngoại trừ Lục An thì rất ít cởi trói cho cô hắn thậm chí còn cầm camera, trùng ánh mạch niên bị chói sau đó dán lên tường. Hơn nữa mạch niên phát hiện hắn còn có thể suất một ngày một đêm online comment rất nhiều các status của cô. Hơn nữa hắn ta còn thể son sắt rằng cho dù tất cả các fan quay lưng lại với cô thì hắn bảo đảm chắc chắn vẫn luôn ở bên cô. Những chuyện này vẫn chưa phải khoa trương nhất, điều khoa trương nhất chính là hắn còn giả danh một thiếu phụ cô đơn. Bất kỳ một nam minh tinh nào từng có tin đồn với Mạch Nhiên đều bị hắn ta bới móc chuyện xấu, khiến những người đó rời bỏ cô. Mạch Nhiên kinh hãi những hành vi biến thái này của hắn, không thể tưởng tượng lối Thẩm Lâm Kỳ sẽ như thế nào khi biết chuyện này. Mạch Nhiên bị hành vi của hắn ta làm cho choáng váng, ý chí dần dần tan rã. Ở trong cái kho cũ kỹ âm u này, thời gian dường như trôi thật chậm. Mạch Nhiên mỗi ngày chỉ có thể dựa vào giờ ăn cơm mà đoán biết thời gian, bị giam chật một thời gian dài khiến cho chân tay cô đều tê liệt. Cô ngủ không lỗi, có đôi khi ngủ gà ngủ gật, mơ mơ màng màng thấy mình được cứu. Thế nhưng lúc mở mắt ra mới phát hiện trước mặt vẫn là một miền đất trời âm u. Cảm giác tuyệt vọng này giống như một cánh tay vô hình mỗi ngày đều bóp chặt lấy cổ khiến cô không thể thở nổi. Mạch Nhiên bắt đầu trở nên mẫn cảm, sợ ngủ, thậm chí sinh ra ảo giác. Cô thấy mình chết đi, mẹ ở bên cạnh hỏi cô tình hình bệnh của Bạch Chiết. Cô còn thấy mỗi tấm ảnh trong nhà kho đều cử động, đều la hét khiến cô sợ hãi. Lắm lúc nửa đêm cô cũng hét lên. Tiểu Phong nghe được vội vã rời giường, dán băng dính bịt miệng cô lại. Cô muốn chết trong lòng nghĩ tới Thẩm Lâm Kỳ hối tiếc không kịp. Con người thật đúng là một loài động vật buồn cười, cứ mãi miết suy nghĩ chuyện tương lai mà không biết rằng cuộc sống hiện tại dễ dàng bị biến mất. Trước đây cả hai người bọn họ đều vì muốn giữ thể diện mà không ai chịu nói ra câu nói kia. Hôm nay có thể cả đời cũng sẽ không có cơ hội nữa. Nếu có cơ hội, dù cho chỉ là một giây, cô cũng muốn nói cho biết rõ suy nghĩ trong lòng mình. Mạch Nhiên cứ mơ màng như vậy, bỗng nhiên cửa nhà kho bị mở, rất nhiều người xông vào, rất nhiều tiếng bước chân lại còn cả tiếng chó sủa rất đỗi quen thuộc, tất cả đều truyền đến tai Mạch Nhiên. Sau đó, một cái ôm đột ngột. Mạch Nhiên nghĩ rằng đó là ảo giác, mở mắt nhìn thấy Thẩm Lâm Kỳ, anh rất gầy, nguyên mắt thâm quầng khuôn mặt gầy đầy dâu, ánh mắt tha thiết nhìn cô, miệng liên tục gọi. "Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên." Mạch Nhiên không còn hơi sức đâu mà nói, cô cảm thấy buồn cười, không nghĩ rằng lại được nghe anh gọi như vậy trong ảo giác. Mạch Nhiên cứ như vậy tựa vào lòng anh mơ màng ngủ. "Thẩm Lâm Kỳ, em thích anh." Hết trường 52 Trường 53 Mạch nhiên không nhớ rõ mình được cứu ra ngoài như thế nào Chỉ biết lúc cô tỉnh lại thấy mình đang lằm trên giường bệnh Ánh đèn mờ nòa Cô không thể mở mắt ra được Đầu đau như búa bổ Cả người đều đau nhức Cô tỉnh rồi Một ngọng lói truyền đến Bạch Nhiên mơ hồ trông thấy mấy bóng người mặc áo trắng chạy đến gần, tiếng bước chân khiến cô hoảng sợ. "Cháy da, đừng, đừng lại đây." Bạch Nhiên cả người run lên, mồ hôi đẫm trán, yên cuồng đẩy các bác sĩ đang đè cô lại. "Bệnh nhân tâm tính bất ổn, lập tức tiêm thuốc an thần." Một bác sĩ cầm kim tiêm đi đến. Bỗng trong đầu Bạch Nhiên xuất hiện một hình ảnh quen thuộc. Cô nhớ lại trước đây khi Bạch Triết mới gặp tai nạn, tâm tình không tốt lên không thể khống chế được. Bác sĩ buộc phải tiêm thuốc an thần cho nó. Mỗi lần như vậy, Bạch Nhiên đứng bên ngoài đều có thể nghe thấy tiếng a chiết kêu la thảm thiết. Tiếng la hét lại đến cầu xin, cuối cùng rốt cuộc im lặng, không còn tiếng nữa. Quan bộ quá trình như vậy, Mạnh Nghiên đứng ngoài chứng kiến đã cảm thấy đau lòng, không ngờ tự mình trải qua mới dần vật hơn. Cho nên cô không muốn biến thành như vậy, cô phải sống thật tốt, dùng tài năng của mình kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho ai chết. Nước mắt không chịu yên phận cứ trào ra. Mạnh Nghiên mở trừng mắt nhìn kim tiêm sắc bén, lúc mũi kim gần đâm vào tay cô, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Có người đang làm gì? Thẩm Lâm Kỳ xông vào, rất không khách khí mà đẩy vị bác sĩ kia ra, bảo vệ mảnh Nhiên đang nằm trên giường bệnh run rẩy. Thân thể bị ôm lấy trong nháy mắt, một thứ cảm giác an toàn chưa bao giờ có bao phủ toàn bộ trái tim cô. Cô nghe được giọng nói ấm áp của anh. "Lùng sợ, có anh ở đây." Những lời này anh đã từng khuất lỡ cô, cuối cùng cũng hôm nay nói ra khỏi miệng, với vị bác sĩ có vẻ rất bối rối. Thẩm tiên sinh, cô bạch tâm tình không ổn định, nếu như không tiêm kiếp an thần, sợ rằng cô ấy sẽ quá kích động mà làm tổn thương bản thân. Thẩm lâm kỳ không để ý đến bọn họ, anh chỉ nói một chữ, cút. Mọi người ở đây đều giật mình, trong ánh mắt lé lên tia sợ hãi, do dụ không dám tiến lên. Còn cần tôi lặp lại lần nữa sao? Giọng anh trở lên lạnh như băng, mang theo sự ra lệnh khiến người ta sợ hãi. Rốt cuộc, bọn họ không dám khuyên thầm lâm kỳ lưỡi mà phải rời khỏi phòng bệnh. Không sao rồi, anh vỗ về cô, Ôm chặt lấy cô, cảm giác này vô cùng chân thực khiến Bạch Nhiên cuối cùng cũng ý thức được mọi chuyện hoàn toàn không phải ảo giác. Cô đã thực sự được cứu ra, chính là người đàn ông này, anh lại một lần nữa cứu cô. Dầu gầy sợ hãi và ủy khuất khiến Bạch Nhiên tựa vào trong lòng anh ngẫu nhiên bật khóc, vừa khóc lóc thảm thiết vừa mắng mỏ. Thẩm Lâm Kỳ, đồ đáng ghét, vì sao cũng đến cứu em sớm? Anh có biết em sợ anh đến nào không? Có biết em nhớ anh đến nào không? Có em em còn tưởng rằng đời này không còn được gặp anh nữa. Đáng ghét, đáng ghét. Môi cô bị làn môi nóng bỏng của anh ngậm lấy. Anh hôn cô, đặt cô lên giường bệnh, lấy tay lau giọt lệ trên mặt cô, nhẹ nhàng liếm môi cô. Tiếng khóc biến thành tiếng nức nở. Dưới sự dịu dàng của Thẩm Lâm Kỳ, Bạch Nhiên dần dần bình tĩnh lại chăm chú ôm lấy cổ anh, đem toàn bộ cái tôn nghiêm cho má chiếc kia vứt sang một bên, cầu xin. Dao này đừng rời bỏ em, vĩnh viễn đừng. Anh ôm cô vào lòng, lấy tay lưng sau gáy cô, hôn lên tóc cô, lại ở bên tai cô thì thầm trịnh trọng. Tôi, Thẩm Lâm Kỳ xin thề, từ nay về sau vĩnh viễn không rời khỏi Bạch Mạch Nhiên. Thời khắc ấy, Bạch Nhiên rất muốn cảm tạ trời xanh đã để cho cô được tiếp tục hưởng thụ quyền được yêu và được yêu trên thế giới này. Đau đớn cũng chính là hạnh phúc. Vài ngày sau, Bạch Nhiên dần dần hồi phục, cô cũng bắt đầu thoát khỏi cái bóng ám ảnh kia. Mặc dù buổi tối thỉnh thoảng cô còn gặp ác mộng, nhưng mỗi lần tỉnh lại, Thẩm Lâm Kỳ vẫn ở bên cô. Không sai, anh đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Anh bó hết mọi việc, bất kể ngày đêm đều ở bệnh viện chăm sóc cô. Thế cho nên mỗi ngày y tá đến kiểm tra phòng bệnh đều nhìn mặt Nhiên với ánh mắt ngưỡng mộ và đố kỵ. Bạch Nhiên vì vậy mà thụ sủng nhược kinh, nhưng thực sự là rất cảm động, thậm chí ra vào cái ô nhưu đó của thần dân kỳ, gọi tưởng nếu như cả đời này không ra viện thì thật tốt biết bao. Nhưng mà cái gì tới tự vẫn phải tới. Sau khi ở bệnh viện điều trị một tuần, bác sĩ nói với cô có thể về nhà nghỉ ngơi, nhưng vẫn dặn đi dặn lại cô phải cố gắng không được làm việc quá nhiều khiến cơ thể mệt mỏi, càng không được để tâm tình không tốt tránh bị kích động. Bạch Nhiên gật đầu đáp ứng. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Bạch Nhiên đi theo thẩm công tử trở về nhà. Trước cửa thần gia, An La tỷ đã đợi sẵn chờ bọn họ. Mạch nhiên, con cuối cùng cũng đã trở về Ta và Thẩm Lâm Kiều đều sợ hãi Con xem, con đã biến thành cái dạng gì rồi Nhanh, mau để ta ôm con một cái Bà nói xong, chạy lại ôm Mạch nhiên thật Được một người cụ lữ hơn 50 tuổi ôm lấy mình Mạch nhiên thực sự không nhịn được mà khóc Mạch nhiên, đều là an la tỉ không tốt Chỉ lo đi chơi khiến con chịu khổ Con ngoan Bạch Nhiên nghe vậy thiếu chút nữa oà khóc theo bà, nhưng cô không muốn bà tiếp tục ái lấy nên cố gắng kìm nén nước mắt, vui vẻ nhìn bà. Con không sao mà, không phải giờ con đã trở về rồi sao? Con rất khỏe, không sao cả. Ông sao là tốt rồi, ông sao là tốt rồi. Anna Tị không ngừng lẩm bẩm những lời này, dường như là để bình ổn chính tâm tình của mình. Lúc ấy, Mạnh Nhiên bỗng cảm thấy mình thật hạnh phúc. Chí Yên là sau khi trải qua đau khổ, cô vẫn còn được người khác quan tâm lo lắng, cùng cô chia sẻ vui buồn. Cô bao năm qua đã mất đi cha mẹ, lần đầu tiên cảm thấy được hơi ấm gia đình, bỗng nhiên cô cảm thấy mình không phải quá cô đơn. Lòng cô như được khai sáng, cuối cùng cũng thoát ra được cái bóng ma bị trói kia. Bỏ lại đằng sau quá khứ buồn Hướng về phía trước một cách lạc quan Trải qua một chuyển biến lớn như vậy Mạch nhiên cảm thấy mình thật giống như một con rán Càng đánh càng khỏe Cho lên mỗi buổi tối không ngủ được Cô lại kéo thầm lâm kỳ dậy xem đá bóng Không được Thầm công tử từ chối Vì sao? Em cứ nu rú ở nhà thế này buồn muốn chết rồi anh còn không cho em ra khỏi cửa, không cho em lên mạng. Em đâu phải trẻ con, em biết tình trạng của mình thế nào. Hiện tại em thực sự không sao. Anh cho em xem đi, xin ánh đấy được không? Ngày trong lúc ấy, Mạch Nhiên không có ý thức được rằng từ khi nào cô bắt đầu vô tư mà làm lụng với Thẩm công tử. Điều mà không ai có thể tưởng tượng được chính là cô làm lụng thành Mạch Yên mở to hai mắt nhìn gặp thấy chuyện này thật khó tin. "Thật sao? Anh chắc chắn đồng ý cho em xem?" "Thật vô vận. Không thì yên cho anh ngủ." Mạch Yên nhanh chóng che miệng lại, nhếch mắt cười, sau đó chạy vội đi mở tủ lạnh lấy một tuê kem thật lớn. Thẩm Lâm kỳ khóe miệng luôn lên. "Anh kịp trước thiếu lọ em rồi." Ừ ừ. Mạch Nhiên gật đầu, đồng thời dục. Nhanh lên, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Mạch Nhiên từ bé đã thích đá bóng trên một sân cỏ xanh, không khí sôi nổi vô cùng. Vì thế hồi cô còn đi học, cô đã từng điên cuồng thầm mến tên đội trưởng đội bóng đá của trường, còn nén viết thư tình gửi cho hắn. Kết quả thư còn chưa đưa, cô đã phát hiện ra hắn và đội phó yêu nhau. Hai người phá tan sự chói buộc của định kiến, kiên quyết ở bên nhau. Từ đó về sau, Mạch Nhiên cũng chưa từng thích một ai khác, bởi vì cô nghĩ làm phụ nữ thật khổ, không chỉ phải đẹp phòng phụ nữ mà còn phải đẹp phòng cả đàn ông. Đương nhiên mấy chuyện này đều là chuyện vô văn, thực tế Mạch Nhiên đến giờ vẫn còn tình cảm tốt với cầu thủ bóng đá, nhưng hiện thực cũng tàn khốc. Thẩm công tử lại hình như có vẻ phong thái một thể thao vĩ đại này lắm. Mạnh Nhiên vừa ăn kem vừa trầm trồ khen ngợi, còn Thẩm công tử lại ngồi im không động đậy gì. Từ thái đến nụ mày Mạnh Nhiên có chút nghi ngờ. "Vì vậy cô thừa dịp đang nghỉ giữa trận bóng, bèn xúc một thìa kem dí lên miệng anh." "À." Cô bắt anh há mồm. Thẩm công tử phất lờ. Bình em xem đi, anh đi ngủ. Lối xong anh chuẩn bị đứng dậy. Đừng mà. Bạch Nhiên cuống quýt vắt ngang kéo ống quần của Thẩm Lâm Kỳ. Còn chưa đá xong mà, không phải anh nói cùng em xem sao? Hiệp sau nhất định là hay hơn, em đảm bảo. Em đảm bảo. Thẩm Lâm Kỳ quay đầu lại, Cúi xuống nhìn Bạch Nhiên đang ngồi trên sofa. Bạch Nhiên chớp mắt nhìn anh liều mạng gật đầu. "Em đảm bảo, hiệp sau tuyệt đối đặc sắc, đưa Phật đến Tây Thiên lát nữa thôi anh sẽ thấy." "Được rồi." Anh nói xong, cũng duyên cúi người bế cô lên khỏi sofa. Thân thể bỗng dưng bay lên trời khiến cô la hoảng lên. "Anh làm cái gì vậy?" thẩm Lâm Kỳ tắt tivi bế Mạnh Nhiên lên lầu. Anh làm cái gì thế bỏ em xuống? Cô hét lên. Im miệng. Anh trừng mắt nhìn cô khiến cô sợ trợn mắt há mồm. Bỗng nhiên anh nhếch mép cười, ý vị thâm sâu mà nói. Diệp sau bắt đầu rồi. Hết chương 53. Chương 54. Cái gì hiệp sau? Cái gì bắt đầu rồi? Mạch Nhiên sừng suốt một hồi mới hiểu được ý tứ của Thẩm Lâm Kỳ. Cùng lúc ấy, trong đầu cô lập tức hiện ra hình ảnh những chuyện đã xảy ra ở suối nước nóng. Nghĩ lại mà vẫn còn thấy kinh hãi. Cái loại cảm giác tê tâm liệt vế này khiến cô hoảng hốt hẳn lên. Trong lòng Thẩm Lâm Kỳ, Mạch Nhiên như một con cá mắc cạn, nhiều bạo dễ dụ ạ. Em không xem, em không xem nữa. Anh bỏ ra, em muốn đi ngủ Em là bệnh nhân, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi Anh mau thả em xuống Tiếng hét rất lớn Thậm chí An La Tì đang ngủ trong phòng cũng giật mình tỉnh giấc Mạch nhiên nghĩ mình sắp được cứu sống Vậy mà lúc ấy An La Tì mở cửa Còn mắt ngái ngủ nhìn hai người bọn họ một nát Sau đó quay lại về phòng tiếp tục ngủ Mạch nhiên lúc đó khóc không ra lưỡng mắt Đây là gia đình kiểu gì vậy? Cứ thế mà trừng mắt nhìn con trai mình bạo lực với một người phụ nữ đang hoang sao? Quá đáng, thật quá đáng. Trong lúc Bạch Nhiên còn đang căm giận, Thẩm Lâm Kỳ đã bế cô vào trong phòng, rất không khách khí quăng cô lên giường, đứng bên cạnh bình tĩnh cởi quần áo. Bạch Nhiên chấn kinh, quanh tay chu ngực bảo vệ mình liều mạng nói: "Anh đừng tới đây!" Có chuyện gì từ từ nói không lên động tay động chân. Lúc cô còn đang nằm nhảm thì anh đã cởi đồ một nửa, lộ ra thân trên gầy gò, khuôn ngực chắc chắn, mọi đường cong đều hoàn mỹ, vóc người hoàn hảo. Nếu như bình thường Mạch Nhiên nhất định sẽ chảy nước miếng mà to hai mắt mà nhìn, nhưng giờ khắc này cô không được phép như vậy. Một đêm kia anh trong thân thể cô khiến cô đau đến chết đi sống lại. Cô ấy là nhớ lại thần kinh đều bị kích thích, hạ mạnh lạnh chạy trốn. Mạch Nhiên không suy nghĩ nhiều, xoay người, tay bám vào thành giường chuẩn bị chạy. Nhưng chưa được bước nào thì cổ chân đã bị giữ lại. Thẩm Lâm Kỳ dễ dàng cố định cô trên giường, đặt cô dưới thân anh bắt đầu cởi quần áo cô. Mạch Nhiên quá sợ hãi, cả giao luân man đều trào ra, liên tục cầu xin tha thứ. Em không chơi, em là bệnh nhân Bác sĩ nói em không được làm việc mệt mỏi Không phải vừa rồi em còn thề thuốc với anh Còn đảm bảo rằng em không sao hứ Thẩm Lâm Kỳ ngừng động tác Nheo mắt nhìn cô Mạch nhiên xấu hổ vô cùng Chỉ hận mình lắm lời khiến cho thẩm công tử tóm được khóc Cô nói Kỳ thực vừa rồi này em cố gắng gượng chống đỡ thôi giờ em không thể được nữa. Xin anh buông tha em, cho em đi nghỉ, em nói, anh đừng có cả ấy. Bạch Nhiên cảm thấy mình sắp thất bại, tim đập loạn nhịp, đành phải nói ra sự thật. Em sợ đau, anh đừng như vậy, xin anh. Ngón tay đang cởi khuy áo của anh dừng lại, kinh ngạc nhìn cô. Bạch Nhiên nhe mắt vòng quanh ầm ứ nhìn về phía anh thực sự không phải cô không muốn mà là cô rất sợ đau. Đồ ngốc. Thẩm Lâm Kỳ thì, thì thầm, cúi đầu xuống hôn lên trán cô. Động tác bâng ngờ của anh khiến cô choáng váng, nghe được bên tai anh đang thủ thị. Lần này sẽ không đau, anh đảm bảo. Sau đó không đợi cô kịp phản ứng, anh đã hôn lên môi cô. Trật lý o dàng hoàn toàn không giống với sự kịch liệt ngày đó, không có sự va chạm vào răng, càng không có miệng đầy máu tanh, chỉ có ôn nhu dịu dàng vô cùng cảm động. Bạch Yên nằm trong lòng tổng lâm kỳ mà ngủ một đêm, gần như đây là đêm cô ngủ ngon nhất suốt mấy ngày nay. Lúc cô tỉnh lại, anh vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt tuấn tú gần trong vàng tốc, hàng lông mi thật dài, vẻ môi khẽ nhếch lên thật khiến người ta nghĩ đến dục vọng. Cô rất thích hàng lông mi của anh, còn thích thổi lên mặt anh. Bỗng nhiên anh tỉnh giấc, tóm lấy cổ tay cô muốn hôn cô. Bạch Nhiên nói: "Anh đi đánh răng đi đã, ngủ cả đêm rồi." Nhưng mà cô khá nghị vô hiệu Anh vẫn tiếp tục Hơn nữa còn muốn diễn tập buổi sáng Mạch nhiên không có ý kiến Tuy rằng cô đã từng đứt thuần khiết Nhưng sự cho tới bây giờ Phải thuần khiết ấy thực sự không phù hợp nữa Phải biết rằng Bị động chỉ là nhất thời Phản công mới là mục tiêu lâu dài của cô Mạch nhiên đẩy thầm lâm kì ra Xoay người đè lên thân anh Anh đừng có động đậy Em tới Hành động này khiến cho thẩm công tử trấn động Anh nhìn cô hỏi Em chuẩn bị tới thế nào Một cái này để em nghiên cứu một chút đã Cô quan sát anh một hồi từ trên xuống dưới Tột nhiên có cảm giác muốn thịt Thế nhưng không biết cảm giác này từ đâu đến Ở phía sau hoàng mụ gõ cửa bảo bọn họ xuống ăn cơm Mạch nhiên nhìn tìm được cố thoái thác, rất vô liên sỉ lói. Ngày hôm nay thôi đi, để em từ từ nghiên cứu thôi tiếp tục. Cung kính chờ. Không thể không lói, thẩm công tử dùng từ rất dâm tà. Mạch nhiên thật bất vả mới không đỏ bừng mặt lên. Cô vội vã mặc quần áo chạy ra khỏi phòng. Dưới lầu, ninja đã nhiều ngày không gặp đang chờ mạch nhiên. Mạch Nhiên rất hưng phấn, cho rằng rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi sự quản lý của thẩm công tử, chuẩn bị được tiếp tục làm việc. Vậy mà Lin Gia lại nhìn cô nói chỉ đến thăm Mạch Nhiên, tạm thời chưa có sắp xếp công việc cho cô. "Không phải chứ? Vậy quảng cáo dầu gội đầu không phải tuần này quay sao?" "Lùi tới tháng sau." "Vậy cô cần tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật không?" "Không cần." phỏng vấn của radio. Gọi anh người đi chay rồi. Thuộc anh bia tạp chí thì sao? Kỳ 3. Cái gì vậy? Mạnh nhiên đập bàn. Tô Lin gia, chị hủy hết lịch trình của em sao? Em khỏe rồi, em muốn đi làm việc. Lin gia có vẻ rất bối rối. Cô lương à, chị chỉ có lòng tốt quan tâm đến em thôi mà. Đừng làm khó chị, chị cũng chỉ làm việc cho công ty thôi." Ngụ ý của Lin Gia chính là việc không cho Mạnh Nhiên đi làm là do người khác quyết định, nhất định là Thẩm Lâm Kỳ. "Anh ta ở trên các, em đi hỏi cho rõ." Mạnh Nhiên nói xong định bước đi thì Lin Gia đã ngăn lại. "Em đừng đi, Thẩm tổng khẳng định sẽ không đồng ý đâu, hay là đợi qua vài ngày nữa?" chờ sẽ cần đan qua đi đã. "Sở cần đan gì?" Mạnh Nhiên cảnh giác, nhìn ra nhất thời thay đổi sắc mặt. Không, "Không, không có gì. Chỉ chỉ thuận miệng nói bừa thôi, em đừng suy nghĩ nhiều." Mạnh Nhiên thấy Linh Gia như vậy, Liên Nhũ tới lúc Thẩm Lâm Kỳ viện tối toàn thể cô công cô lên mắt cô tránh xa các thiết bị điện tử có sóng xạ. Cô lập tức hiểu ra điều gì. Không cần phải nói, cô bị nhốt trong này nhất định là ngoài kia có chuyện rất lớn. Tâm tình sảng khoái buổi sáng nhất thời tan biến, Bạch Nhiên phụng phịu nói: "Đi ra, đưa di động đây cho em." Ngay lập tức, lập tức